Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy chương 11 phần 2 Khói thuốc làm cây xòe mắt em Khang kiếm bỗng mở cửa xe rồi đẩy Bạch Nhạc vào ghế sau Anh ngồi vào xe khóa chặt cửa lại Anh muốn làm gì? Bạch Nhạn châu mày. Khang kiếm thở dài Liệu tên ở trong phòng có một số chuyện không tiện nói. Anh rút từ trong túi ra một tấm thẻ nhé vào tay Bạch Nhạn. Bạch Nhạn Trong này là tiền nhận bút và tiền thưởng của anh. Không nhiều lắm nhưng cũng không phải là nhỏ. Anh giống định thỉnh thoảng làm cho em bất ngờ. Không ngờ chúng ta lại ly hôn. Em giữ lấy muốn có bất ngờ thì tự mình mua mật mã là ngày sinh nhật âm lịch của em ship khan bạch nhạn chấn động hôm nay đâu phải ngày lễ ngày tết gì tự nhiên anh đưa cho cô thứ này khiến cô cảm thấy thật bất an thật chua xót bạch nhạn sau này nếu xảy ra chuyện gì hay có ai đến tìm em Em phải kiên cường nhé, chúng ta đã ly hôn Những thứ em có được là tài sản hợp pháp của em Không liên quan gì đến anh xếp Khan Tiểu khu này nhiều người sinh sống Đối diện lại có chợ rất phức tạp Tốt nhất, em dọn về nhà kia đi Bên đó là tiểu khu cao cấp An ninh tốt, an toàn hơn ở đây nhiều Nếu em ngại nhà to vắng vẻ, vậy thì bán đi mà mua một căn khác phù hợp với em. Nhưng cố gắng mua căn tốt một chút, nhất định phải đối xử tốt với chính mình. Khang kiếm dịu dàng vuốt má cô. Xếp Khang Anh, sao bộ quân lại tốt với em như vậy? Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em, nên muốn hối lộ em? Bạch Nhạn gạt tay anh ra rồi hỏi. Khang kiếm cười chua chát. Bạch Nhạn, trước đây anh đã làm nhiều chuyện ngu ngốc, nhưng anh cũng đã yêu em, sao em lại không nhớ tới? Em nó chỉ nhớ hai ngày liền anh không gọi điện cho em, khai thật đi, anh đi đâu, làm gì? Bạch Nhạn hung hãng lên anh Anh đi hiện vân, bố anh bị độc quỵ và nôn ra máu ở đó. Đã đưa đi cấp cứu, người thì không sao. Nhưng bây giờ ông ấy giống như người bị thiểu năng. Ánh mắt lờ đờ, không nói không rằng, không ai chăm sóc. Chỉ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, không ăn không uống. Ngay cả đại tiểu tiện cũng không tự xử lý được. Anh đưa ông ấy tới bệnh viện số 1 của tỉnh để nằm đó theo dõi. Bác sĩ nói có thể do ông ấy về hôn, tâm lý hụt hận quá lớn, lại gặp phải cuốn sốc gì đó nên mới thành ra như vậy. Cuốn sốc này có lẽ liên quan đến mẹ em. Bạch nhạc nhớ lại mấy ngày trước, ông Khang Văn Lâm nói với cô chuyện đến tối huyện Văn để cầu hôn. Anh cũng đoán vậy, nhưng đó không phải là lỗi của bà ấy, là do bố anh không biết nhìn người. Khang Kiến bình thẳng nói Hai người cùng thở dài Có chút bất lực Nhưng lại cảm thấy lầm lại ấm lên Hiện giờ cuối cùng họ có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện của ông Khang Văn Lâm Và bà Bạch Mỗ Mai Không án không giận Cũng chỉ nói Như chuyện vụn vật trong nhà Vậy trong nhà bây giờ chắc lộn xộn lắm Thím ngô lại vất vả rồi Vừa phải chăm sóc mẹ anh Lại vừa chăm sóc bố anh anh muốn đưa bố mẹ anh tới một viện dưỡng lão ở Bắc Kinh, ở đó mọi có điều kiện rất tốt, thiếu ngô thì anh đã đưa cho một khoản tiền dưỡng già và cho thiếu ấy về quê, bạch nhãn anh vẫn luôn lo lắng mẹ sẽ không chịu nổi việc bố anh bị bệnh, nhưng em có biết mẹ anh nói gì với anh không? Nói gì? Mẹ nói tốt rồi, từ nay về sau. Bà đã có thể ngủ yên giấc, không còn phải lo được lo mất. Bố đã thật sự thuộc về một mình bà. Bà ấy chắc chắn rất yêu ông ấy. Nói tới đây, mất tịch dạng bỗng ngân nước, cô cảm thấy đau lòng thay cho bà Lý Tâm Hà. Cũng có lẽ, sông mùa khang kiếm cũng cay cay, cách lý giải tình yêu của mọi người không giống nhau. Bọn họ đã là kẻ thù của nhau suốt nửa đời người, nửa sau cuộc đời chỉ như vậy thôi. Có mất mà cũng có được. Tình yêu không lý lẽ nào có thể giải thích được, đúng không? Bạch nhạn, anh không tiện em lên lầu nữa, em hãy tự chăm sóc mình nhé. Anh bước xuống xe, quần qua đầu xe mở cửa cho cô. Bạch nhạc cúi đầu dơ bàn tay bị thương lên, ngắm nghi thật kỹ dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, rồi lẫm bẩm Vâng, cũng không biết bao giờ mới khỏi nữa. Liệu tin chơi ở đây có vài ngày thôi, sau này phải làm sao đây? Tim khang kiếm rung lên. Anh... Sau này sẽ gọi điện cho em. Anh không dám đáp lại câu nói của Bạch nhạc nói phải giữ lời đấy nhé. Bạch nhạn nhại đầu qua, rút những người vào lòng anh như đang tránh gió. Ừ, anh cho phép mình đưa tay ra, ôm chặt lấy bạch nhạn mong manh yếu mềm. Ngày nào cũng phải gọi, buổi sáng báo cáo một lần, buổi tối báo cáo một lần. Được nuốt lớn tới cô rút vào lòng anh. Cắn lên vai anh Được Khang kiếm đi rồi Chiếc xe chạy ngoằn nghèo Anh đang ở đuôi xe cũng trao đảo theo Đợi đến khi không nhìn thấy gì nữa Những giọt nước mắt mà bạch nhạn Dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế Mới lạ trả rơi xuống Tối nay biểu hiện của siếp Khang rất kỳ quặc, Giống như một người đang trăn trói Chuyện hậu sự trước lúc lâm chung Mỗi câu nói đều vô cùng xúc động Và hết sức chân thành Nếu cô đoán không nhầm, nhất định đã xảy ra chuyện gì lớn lắm Hoặc anh đã linh cảm được, sắp có chuyện lớn xảy ra Con người, vào thời khắc nguy hiểm nhất, phản ứng bản năng sẽ là tự cứu lấy mình Nhưng vào lúc đó, anh lại nghĩ tới một người khác Tại sao? Tiền lương, số tiết kiệm và nhà của anh đều đưa hết cho cô Bây giờ lại đưa cho cô tấm thẻ này Bạch nhạc biết trong tấm thẻ này không phải là tiền thưởng gì hết, có thể là những đồng tiền dơ bẩn, nhơ nhấp, nhưng sự dơ bẩn, nhơ nhấp này lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô vờ. Lúc này, cô nắm chặt tấm thẻ, mặc cho nước mắt lăn dài xuống gò má, lòng đó hoàn toàn bình yên trở lại. Đợi tâm trạng ổn định rồi, Bạch nhạn mới lên nhà. Cửa khép hờ, liễu tinh không ở trong phòng ngủ, cũng... Không ở trong phòng khách Chiếc hộp giấy trên bàn mở ra Bên trong rỗng không Liễu Tinh Mình đang trong này Liễu Tinh Vang lên trong phòng vệ sinh nhãn Không biết mình bị lạnh hay Ăn phải thứ gì Mà bụng tự nhiên đau quá Có một thứ cảnh giác Gọi là xa lạ có một thứ cảm giác gọi là lâu ngày gặp lại. mua phùng xả rích, liễu tinh xuống xe buýt, mở ô ra, qua màn mưa giăng mắt, cô nhìn thấy giản đơn, đứng trước cổng bệnh viện lo lắng nhìn dòng người qua lại. theo bản năng, cô hạ thấp ô xuống che kính người. liễu tinh và lý trạch Hạo đến hôm sớm, tình cảm này rất rõ rệt. cô chưa từng được con trai theo đuổi. Càng chưa từng có chàng trai nào trồng cây xi si trước cửa nhà cô. Khi lớp truyệt hảo, từ trường sư phạm tỉnh về thăm cô, anh ta luôn gọi điện thoại thông báo trước. Cô vội vàng tới học viện y mượn phòng ký túc xá cho anh, cắn răng bỏ bớt một sắp phiếu ăn. Hôm anh ta đến, cô đứng ở ga từ sáng sớm. Tim nghĩa tinh không kiềm chế được đập thình thịt, những hạt mưa lạnh cống cũng không xua đi được ngỏ thẹn thùng ẩn đỏ trên gương mặt. Cô khẽ nhất ôi lên, len lén nhìn qua Giảng đơn hẳn không phải mới đến Nụ váy áo đều đã ướt đảm mưa, ống quần cũng thế Gần như ngày nào anh ta cũng gọi điện và nhắn tin cho Liễu Tinh Muốn nói chuyện với cô, Liễu Tinh thật sự không có can đảm để nói chuyện Đành làm con đà điệu rút đầu trong cát Trốn được ngày nào hay ngày nấy Không còn cách nào khác Anh đành tới công bệnh viện, bắt người. Liễu Tinh sẽ không tự tưởng bỡ mà cho rằng dãn đơn đến trong cái si. Cô, cô biết dẫn đơn là quân tử, vô diên vô cớ lên giường với cô nên anh ta thấy cần phải giải thích hay nói gì đó. Nói gì, xây rượu làm càng chắc. Liễu Tinh như kiến bò trên chảo, sốt ruột vừa nhìn kim đồng hồ nhất từng giây một. Đã sắp tới giờ làm rồi, nếu đến muộn thì tiền thử chuyên cần tháng này sẽ không cánh mà bay. Phụ nữ đã không có tình yêu lại còn bị phá sản, chẳng phải là lỗ to sao? Liệu tinh cắn răng, về mặt tiến về phía trước, trước khi còn cách giãn đơn ba bước chân. Cô vợ nước mắt lên mỉm cười nhìn anh như vô tình bất gặp. Thư ký giảng sao anh lại ở đây? Nhìn thấy Liễu Tinh, miệng lưỡi Giảng Đơn bỗng tê cứng, đầu óc rống rộng, không thốt ra được câu nào. Trước khi tới đây, không những anh đã vạch sẵn những điều cần nói mà thậm chí còn phát ra giấy. Giảng Đơn luôn cảm thấy mình là một người có nghề nếp chưa từng làm chuyện gì kinh thiên động địa. Ai ngờ, người như anh cũng chơi tình một đêm, tuy là tình một đêm chưa tới bến. Người ta chơi tình một đêm đều chọn người xa lạ. Anh là chọn đúng cô bạn của vợ cũ của thủ trưởng. Hai người còn cùng nhau làm phù dâu phù rễ. Quá đáng sợ. Có điều, anh quá tập trung vào chuyện này, nên không có thời gian đâu buồn khổ sở vì thất tình. Thật ra mấy hôm nay, anh rất ít khi nhắn tới cô bạn gái cũ. Cả ngày đầu óc chỉ suy nghĩ xem phải nói như thế nào về chuyện này với liễu Tinh. Giảng đơn mãi không nói gì, Điều tin thấy thật đúng ý cô. Sắp đến giờ làm rồi, tôi đi trước nhé. Tôi có chuyện muốn nói. Không để cô chạy trốn, giảng đến ở túm lấy tay cô. Da thịt đụng chạm, có hai đều không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Anh giảng, nếu anh muốn nói chuyện tối hôm thứ sáu thì chúng ta. Là người lớn Điều hiểu rõ đó là chuyện ngoài ý muốn Anh đừng để bụng Cũng đừng canh cánh điều gì Sau này Anh làm việc còn tôi Đi làm Tất cả đều không có gì thay đổi Liễu tinh so vai Nó tầng tầng một tràng như súng điên thanh Chỉ thế thôi ư Lòng giảng đơn vô cớ phiền muộn Nếu không Thì thế nào? Điều tình thiếu điều văn sinh anh ta tha mạng Thời gian là vàng bạc đó Lại mấy phút trôi qua rồi Tôi... Giảng đơn hám mồm Kéo cô vào bên đường Để không chặn lối xe cộ. Tôi cho rằng không chỉ có thế Anh giảng Tôi biết anh muốn bỏ cách tư cách tư thấm kém Tắt phong bù bảy thực ra anh không cần nói, tôi cũng đã tự nhiên khắc kiểm điểm rồi. Xin lỗi anh Giảng, điều tệ tôi cả. Á! Liễu tinh bỏng hít vào một vòng khí lạnh, cắn ngực cứng đờ. Giảng đơn ngạc nhiên xoay người lại, nhìn theo ánh mắt cô, cách đó không xa. Một người đàn ông thư sinh nho nhã đang đứng, tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt. Chiếc bình giữ nhiệt đã lâu không gặp. Liễu Tinh không khỏi nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cô và Lý Trịch Hạo Anh nấu ăn giỏi hơn cô. Mùa đông không nở để cô phải trực đêm vất vả. Phải có thời gian là anh sẽ nấu chút canh đem tới cho cô. Cô nhận chiếc bình giữ nhiệt. Họ cùng ngồi ở đầu cầu thang. Anh ngắm nhìn cô, vừa cười tiếp mắt, vừa hút canh. Rồi cô bỗng nhiên mặt sang họ liền khôn nhau hôm nay chiếc bình giữ nhiệt này là để đưa cho ai người liễu tinh lảo đảo như đứng không vững cô bất chấp tím chặt lấy gián đơn dựa vào lòng anh dựa vào biểu hiện của liễu tinh gián đơn đoán ngay người đàn ông phí đối diện kia là ai nghĩ tới việc liễu tinh cùng mình uống rượu giải sầu anh vội vàng giang tay ra ôm eo cô một cách đầy nguy khí Rồi trừng mắt nhìn Lý trạch hạo. Cuộc sống có những lúc rất kịch, có những lúc rất xén, nhưng đó chính là sự thật Lý Trịch hạo thở dài, nở một nụ cười chua chát Con người sợ nhất là sự so sánh, cũng sợ nhất là thời gian Có so sánh mới biết mình đã từng hạnh phúc đến nhường nào Trải qua sự dày vò của thời gian mới khiến anh ta nhìn rõ bản chất thật của một con người. 14 năm, tình yêu của Liễu Tinh dành cho anh vẫn nguyên vẹn như xưa, hơn nữa lại còn nồng nàn. Một điều ông xã, hai điều ông xã, vội tới mức khiến anh cảm thấy mình là người đàn ông ưu tú và đẹp trai nhất trên trái đất này. Chẳng qua mới chỉ 4 tháng, anh và Y Đồng Đồng đã trở nên xa lạ như người dân nước lạ. Có lúc còn không nhìn thẳng vào mắt nhau Bọn họ không chính thức chia tay Nhưng còn lạnh nhạt hơn cả những cặp đôi đã chia tay Trước mặt anh Cô ta luôn đem khăn kiếm ra so sánh Điểm này không bằng Điểm kia không xứng Cuối cùng cô ta miễn mai nói với anh rằng Anh còn chẳng bằng một cái móng chân của khăn kiếm Bây giờ cô ta là một đóa hoa nhài Cấm bãi cứt trâu Nghe những lời này của Ý đồng đồng Anh không tức giận Có lẽ từ tức giận không đủ để miêu tả cảm xúc của anh Anh trở nên rất trầm lặng Cảm thấy bi thương cho chính mình Cảm thấy tội nghiệp cho y đồng đồng Tất cả mọi thứ hiện giờ Đều là quả báo của bọn họ Tình yêu thật sự sẽ không đứng yên chờ đợi Lặng lẽ nhìn người đàn ông Đang âm chặt biểu tinh Lý trạch hạo giống chiếc phích ra phía sau lưng Cập mắt xuống rồi quay người bỏ đi Anh ấy Anh ấy Chẳng nói gì cả Nước mắt liễu tinh lạ chả rơi Đó là bởi vì hắn không còn mặt mũi nào để nói Giảng đơn hư giọng Cô mà nhìn liễu tin Cô khóc cái gì Trông anh ấy rất gài Rất tiêu tụy Cô không đành lỏng Không phải Liệu tên lắc đầu Chỉ hơi thổn thức thôi Anh nói có phải hôm nay anh ấy tới tìm tôi không Tôi có phải là đi rút trong bụng hắn ta đâu Giảng đơn câu mày liếc xéo cô Rút cuộc hôm nay cô có đi làm hay không Á anh hãy chết tôi rồi Liễu Tinh kêu toán lên, lâu nước mắt rồi dẫm lên những vũng nước, tê tái chạy về phía khu nhà khám bệnh. Nhìn điệu bộ thảm hại của cô, Giáng Đơn không nhịn được bật cười, cười xong mới ngẩng người ra. tôi rồi, anh còn chưa nói chuyện với cô mà. Liễu Tinh nghiêng người dựa vào cửa, thở dài nhìn Giáng Đơn, lúc thì câu mày, lúc thì vò đầu bức tóc bực bội đi tới đi lui. Vừa rồi, khi nếp vào lòng giảng đơn, mùi hương đặc trưng của đàn ông sọc tới khiến tim tô bỗng lòng nhịp. Cảm giác có một nơi nương tựa, cảm giác được bảo vệ như vậy, thật sự đã lâu lắm rồi không gặp. Liệu tinh vào làm, bệnh nhân đầu tiên là Lâm Phong. Lâm Phong lại mang bầu, sắc mặt, đầy đặn hơn trước rất nhiều, trên mặt toát lên sự thỏa mãn một phu nhân giàu có. Từ sau vụ xảy hai lần trước, cô không trở lại bệnh viện làm việc nữa, chút tiền luôn cầm cõi mỗi tháng, còn không đủ cho chồng cô ấy uống một bữa trà. Thai được 12 tuần, tim thai đập mạnh, tiếng tim đập cũng rất tốt. Trưởng khoa vụ sản nước thân kiểm tra cho Lâm Phong, vừa giúp cô kéo áo xuống vừa nói. Lâm Phong nhờ lửa tin khép cửa bên ngoài lại. Chị Lưu Chị siêu âm hộ em Có được không Bây giờ em đâu cần phải làm siêu âm Trưởng khoa phụ sản không hiểu Lâm Phong đỏ mặt Em muốn biết giới tính của Thanh Nhi Không giấu gì mọi người Nếu như là con gái Thì em không muốn giữ Tại sao Liệu Tinh sửng sốt Con gái thì đã sao Cậu cũng là con gái đấy thôi. Mắt lâm phong đỏ he. Cô cục thịt mũi, buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Chồng mình có bồ nhí ở ngoài. Cô ta xin cho anh ta một đứa con trai. Có điều cô bồ nhí đó là tiếp viên nhà hàng. Ở nhà nông thôn nên mẹ chồng mình chê cô ta. nói chỉ là cần... Mình sinh được con trai thì cô ta không bao giờ được bước vào nhà nữa. Cũng sẽ không được phân chia gia sản. Đến nước này rồi, mình bắt buộc phải sinh con trai thì mới có thể trụ vững. Phòng khám thai lặng ngắt như tờ. Rất lâu sau, trưởng khoa lương mới thở dài. Bệnh viện không cho phép siêu âm giới tính thai nhi. Nếu em muốn biết có hai có khỏe mạnh không chị sẽ làm giúp em cảm ơn chị lương lâm phong cười sảng rỡ nắm chặt tay bác sĩ lương liễu tinh nhìn theo lâm phong với vẻ cảm thông cô không cùng lâm phong tới phòng siêu âm chỉ cảm thấy trong lòng bứt bối và rất muốn nói chuyện với bạch nhạn với bất kỳ chuyện gì cách nhìn nhận của bạch nhạn cũng độc đáo cũng biết cách an ủi người khác Liễu tinh muốn kể cho Bạch Nhạn chuyện giảng đơn, chuyện lý trạch hạo, kể cả chuyện lâm phong. Gọi liền mấy lần nhưng điện thoại của Bạch Nhạn đều bận. Bạch Nhạn nấu cháo điện thoại với ai thế nhỉ? Liễu tinh văn khoăn, cục máy. Thời tiết xấu, nhiệt độ lại thấp. Bạch Nhạn ngồi mãi trong nhà như người tàn phế nên thấy chán trường. TV không muốn xem, tay làm gì cũng bất tiện. Đi đi lại lại mấy vòng Từ phòng bếp đến phòng ngủ Cô cảm thấy cần phải kiếm chuyện gì đó để làm Đầu tiên cô gọi điện cho Lãnh Phong Lãnh Phong rất bận Mãi một lúc mới nghe máy Chuyện gì thế? Bạch nhạn Buổi sáng nhiều bệnh nhân lắm à Ừ Hôm nay có chuyên gia khám Nên người ta xếp hàng rất đông Buổi chiều còn 3 ca mổ nữa Đúng là một ngày tất bật Ồ Bạch thoáng chút bất an Cảm giác như mình gọi điện tới không đúng lúc Em có chuyện gì à? Em hẹn anh tối nay đi ăn cơm Liệu tinh nói ở gần đây Mới mở một quán ăn Hồ Nam Có món đồ cá sốt cây rất ngon Anh làm việc đi Chúng ta hẹn sau vậy Không, anh có thời gian, nhưng phải đợi anh một lát. Anh tới đón em. Trái tim Lãnh Phong lại không nhanh nhẹn như lời nói. Từ trước đến giờ, Bạch Nhạn chưa từng chủ động hẹn với anh, thậm chí rất ít khi chủ động gọi điện cho anh. Muộn đến mấy em cũng sẽ đợi anh. Lãnh Phong, trời mưa đường trơn, anh chạy xe chậm thôi nhé. Bạch nhạc căng nhặn, lãnh phong ngước mắt lên nhìn những người đang đợi ngoài phòng, không nói gì thêm. Bạch nhạc cấp máy, uống một tách trà rồi ôm thêm một cái gói, dựa to tướng, đi vào phòng ngủ, dựa vào thành giường, chọn một tư thế nằm thoải mái nhất, sau đó thảnh thơi, bấm số điện thoại của xếp khang, nghe như quấy rối anh trong giờ làm việc. Lại chán quá à. Khang kiếm chưa nói đã cười Đây là cuộc gọi điện thoại thứ tư Trong ngày hôm nay cô Bạch nhàn gọi cho anh Buổi sáng liệu tin nói cháo cho ít nước Cơm không ra cơm Cháo không ra cháo Cô gọi điện tới án trách Cuộc thứ hai Cô nói mua suốt mấy ngày liền Quần áo vơi ở ban công mãi không khô khiến cô không có quần áo để thay Cuộc thứ ba, không biết cô xem phải một bộ phim gì mà đầu bao suốt nửa ngày, mắng biên kịch Là đồ rẻ tiền làm tổn hại cơ râm thần kinh của khán giả Khi viết ra những từng tiết áo trĩ như vậy Anh cứ vừa nghe vừa cười, không cần trả lời Vẫn vừa có thể làm việc, vừa thỉnh thoảng ừ hữu một tiếng là được ship ơi, em vừa gọi điện hàng anh lãnh Cùng đi ăn cơm món ăn của quê hương Mao chủ tịch. Bạch Nhãn nói, tức đặc sản của tỉnh Hồ Nam. Khang kiếm nhíu mày, đặt bút trong tay xuống, dụi khóe mắt cay xè. Ngoài trời đang mưa mà. Thì thích vì trời mưa nên quán mới không đông khắp, mới càng thoải mái mới có thể thưởng thức được món ngon. Ừ, vậy thì đi đi, ăn xong về nhà thì gọi điện cho anh Vậy ship nói cho em biết, vừa rồi trong lòng anh có thấy hơi cay cay không? Ờ, đương nhiên là không rồi, em đâu phải là vợ anh đâu Em là vợ cũ thôi Vợ cũ ra ngoài với ai là quyền của cô ấy, anh không cần Cũng không có tư cách gì để ghen tuôn Em muốn anh ghen à? Khang kiếm bình tĩnh hỏi Em không muốn Nhưng em chưa nhìn thấy anh ghen bao giờ Nên cũng hơi tò mò Bạch nhạn Anh không trẻ con thế đâu Anh tin em Nhưng em chả tin anh Bạch nhạn cười Cười lý luận Anh hứa buổi sáng và buổi tối sẽ gọi điện cho em nhưng anh có làm được đâu Khang kiếm thở dài anh không có cơ hội bởi vì cô luôn gọi đến trước khi anh kịp bấm số Khang kiếm cũng đang kiềm chế để không nhớ tới bạch nhạc quá nhiều mấy hôm nay các lọt tinh đồn đang khắp ủy ban như gió lốc cuồn cụ trước cơn giông tố sau khi giám đốc tổng của sở xây dựng bị xong quy ngày kế đó Trưởng ban đấu thầu và ông chủ của mấy công ty xây dựng cũng đồng loạt cả ngựa Tất cả mọi người đều đang xôn xao bàn tán Tiếp theo sẽ đến lượt người quản lý mảng xây dựng thành phố Khang Kiếm Trở thành trung tâm của cơn gió lóc Nhưng Khang Kiếm vẫn làm việc bình thường như mọi ngày Vẫn điều động và chỉ đạo công việc do mình quản lý đâu ra đấy Không hề bị ảnh hưởng từ bên ngoài Anh biết có rất nhiều con mắt đang quan sát anh Vì thế, anh càng phải tỏ ra bình thường, song quy là phải đấu trí, không có chứng cứ mà chỉ suy đoán vu vơ là không được. Vấn đề là phải giàn lòng, không thể động thủ trước. Có điều, Khang Kiếm hiểu rất rõ, đây là trở ngại lớn nhất kể từ khi anh đi theo con đường chính trị. Bố anh vừa mới về hôn, anh thiếu đi một tầng ô dù bảo vệ, vì thế kẻ địch đã không thể kiềm chế nổi. Anh lại không hề để ý đến việc mất đi sự che chở công khai văn lâm. Điều anh bận tâm là vào đúng lúc Bạch Nhạn bị thương, anh lại không thể ở bên cạnh cô. Đáng quan tâm, anh cũng phải kiềm chế lại. Bạch Nhạn đã ly hôn với anh. Nếu anh xảy ra chuyện gì, anh không thể kéo cô vào cuộc. Siêu ơi, em chán quá. Nếu tối nay được đi dạo phố, mua một bịch bánh rang rồi cùng đi xem phim thì tiệc biết máy lòng khang kiếm chua xót anh hiểu ẩn ý của cô nhưng anh lại không thể đáp ứng đợi tay lành lại bảo liễu tinh đưa em đi dọc phố và xem phim cho đỡ đời liễu tinh là đầu khi bao lúc nào cũng dòm ngó cái tiền của em bắt em phải mời Em cũng muốn có người mời em đi Anh muốn nói Giữa họ không cần dùng từ mời Anh sẽ đưa em đi vào phố Mua quần áo Mua đồ ngon Xem phim mua quà vặt cho em Muốn bao nhiêu Anh sẽ mua bấy nhiêu Anh không nói gì Chỉ cười khang mấy tiếng Siêu có đang nghe không đấy Nghe đây thực ra em chỉ nói thế thôi Em biết công việc ship bận rộn Đợi hết bận thì ship sẽ đi với em Đúng không? Ừ Khang kiếm gật đầu Sống mũi cay cay Ship ơi Chẳng hiểu sao em lại thấy hơi nhớ anh Bạch nhàng thở dài Dịu dàng thủ thể Trời đêm nhập chạng Đường phố mới lên đèn Mưa lạnh im liềm, rơi không ngớt. Lãnh phong dừng xe, cầm ô dậy sang phía bên kia. Cẩn thận đợi bạch nhãn xuống rồi cùng bước vào quán ăn Hồ Nam.